Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khiến mình tức giận nổi trận lôi đình như vậy làm gì? Anh vì cười mà lắc đầu. Chính là vì em cảm thấy rất là khó chịu. Cậu ấy nói em thì chẳng sao. Đằng này lại còn lôi cả anh xuống nước. Còn nói anh có nghe như vậy nữa chứ. Cậu ấy cho rằng không cần phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra chắc. Thật là bực mình chết đi được mà. Em phải đến tòa án để kiện. Kiện cậu ấy tội phỉ bán người khác. Để xem cậu ấy giải quyết hậu quả như thế nào. Nhìn bộ dạng của em bây giờ còn dám nói là không bị chọc giận sao? Anh diễu cợt cô. Em hiện tại chỉ rất tức thôi. Vẫn chưa tới mức bị chọc giận. Nếu thật sự bị chọc giận thì em đã dơ tay đánh người rồi. Chỉ sợ cô ấy quá yếu đuối không chừng sẽ bị một quyền của em mà đánh chết đó. Cho nên em mới có thể lùi lại một bước mà lựa chọn dựa vào pháp luật đó. Cô bị môi giải thích. Thật ra thì nếu để cho cô lựa chọn, cô vẫn cực thích dùng nắm đấm để giải quyết cô bạn đồng nghiệp này. Sở ngựa nhất cười một tiếng, cơn giận của cô đã nguôi xuống rồi, không còn cùng bố như lúc bước vào cửa, lúc này anh mới nói Xin lỗi, bữa tối vẫn chưa chuẩn bị xong, em có thể phải chờ thêm một lát nữa Là do em đến sớm cũng đâu phải lỗi lỗi của anh, tại sao anh lại nói xin lỗi với em chứ Cô bất đắc dĩ nhìn anh một cái rồi sau đó đứng dậy Có cần em giúp một tay không? Anh lắc đầu rồi nhìn đồng hồ treo tường Có lẽ anh còn cần khoảng 20 phút nữa Em có muốn về nhà tầy trang, thay đổi một bộ quần áo thoải mái rồi qua lại không? Ừ, vậy thì em về rời qua nha. Cô gật đầu nói, dù sao cô đúng đợi ở đây thì không có việc gì làm. À đúng rồi, lát nữa có cần em mang tới cái gì không? Anh ơi dừng suốt buồn cười hỏi. Ví dụ như là cái gì? Rượu đỏ. Cô nhíu mày. Cô có chú ý thấy bữa tối hôm nay là một bữa tiệc lớn, còn có bỏ biết Tết. Giờ ngữ nhất không nhịn được mà cười to. Có chuyện gì cần ăn mừng sao? Thì mừng cho em hôm nay trở đi, có một bữa tối miễn phí như thế nào hả? Cô hoay hoang nói, anh chị phun ra mấy chữ, xem như là em lợi hại, làm cho cô nhất thời vui vẻ mà cười ha hả như là được mùa. Dạo gần đây, Lâm Vũ Phi vô cùng hạnh phúc. Cô thường bất giác ngồi cười ngây ngô, chính cô cũng không biết mình đang cười cái gì. Chẳng qua là cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt. Cũng mày những lúc cô người cười khúc khích đều chỉ có một mình cho nên bộ dạng ngây ngô ngớ ngẩn đó vẫn còn bị người khác nhìn thấy nhưng mà kỷ lục vào ngày hôm nay đã bị công phá rồi. Nói mau, vừa rồi cậu cầu cái gì hả? Mới nói chuyện với bọn mình được mấy câu thì đã mất hồn xem như bọn mình không hề tồn tại rồi đó. Lý bội ý bà, bà mà kêu lên Cậu mới đang nghĩ đến đàn ông đó. Cậu tức giận nước mắt nhìn cô ấy một cái. Mình á người mình đang nghĩ tới là đàn ông á, mình thừa nhận. Trường Nhân Tình giơ tay lên rồi sảng khoái thừa nhận. ba người nhất thời nhìn nhau rồi cùng vía cười. kể từ sau khi cương nhiên nghỉ việc, liên minh nhỏ của các cô từ bốn người liền trở thành ba người, sau đó cũng không có thêm thành viên mới. không phải là không có người muốn gia nhập vào liên minh của các cô, mà cảm giác cứ thấy thiếu thiếu một chút gì đó, dường như có có thể giải thích được. đúng rồi chính là lúc bắt đầu bọn họ cùng thất tình, cùng khóc tút thiết với nhau, cùng mua kinh nghiệm say rượu một lần. Nói tóm lại, tình bạn giữa bốn người các cô đã chặt tới tình độ tương ý lương thông. bất luận người nào muốn gia nhập vào hội cũng sẽ có lại cảm giác không hợp nhau, cho nên không khỏi tạo nên những điểm hiểu lầm không đáng có. Vì vậy họ quyết định chỉ có sẽ ba người. Mau nói đi, mới vừa rồi cậu cười khúc khích cái gì hả? Cười cũng cười không xong rồi. Nhưng mà Lý Bội cũng chưa từng quen việc phải tiếp tục trả hỏi cô. Mình chỉ cảm thấy gần đây mình rất là hạnh phúc, cho nên mới không tự chủ được mà ngồi cười một mình thôi, được chưa? Lâm Vũ Vi bất đắc dĩ thừa nhận, bởi vì cô biết nếu mình không nói thật, Lý Bội nhất quyết sẽ không ngừng ép mà tờ hỏi tới cùng. À, có gian tình nha. Trường Nhân Tịnh nói, cậu mới là có gian tình đó. Lâm Vũ Phi tức giận liếc cô ấy một cái. Mình toàn tâm toàn ý với ông xã của mình. Có nhật nguyệt cùng với chứng giám. Tuyệt đối là không có khả năng gian tình nha. Trương Nhân Tận cười hì hì nói. Được rồi, cậu cứ tiếp tục đi. Tha cho mình. Mình xin đi trước nhé. Lâm Vũ Phi nói xong thì đứng dậy muốn đi. Lại bị Lý bội bắt được. Cậu đừng có nghĩ có thể trốn đi như vậy. Nói đi, tại sao gần đây cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc? Chẳng lẽ đúng là cậu đang yêu đương với cái tên tội phạm mới ra tù đó sao? Cái gì mà là tội phạm mới ra tù chứ? Lầm vội vì không nhịn được mà lường cô ấy một cái. Được rồi, là hàng xóm. Lý bội lập tức sờ lời rồi sau đó lại hỏi lại một lần nữa. Vậy thì chẳng lẽ... Nghe